Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện Chương 154 Phiên ngoại 2 Thếp làm bồ ti nhiễu quân tâm 2 Tự sự cổ phân làm Ta có đang nhìn thấy nước mắt của nàng Nàng vui mừng Hoàng nhi lần đầu tiên gọi tên ta Không phải hai chữ bệ hạ kia Mà là làm. Trong lòng không gọi cảm thấy tràn đầy vui sướng. Có phải đây là nỗi phải nhi chưa quên ta hay không? Ta nhẹ nhàng vốn ve cánh tay của hoạt nhi. Bàn tay này lúc trước mềm nhặn bóng thoáng Bây giờ ta lại cảm thấy được có vết chai sạn trong đó. Nhất thời cảm thấy đau lòng. Hoạt nhi vẫn giống như đang ở trong mộng mà làm bầm. Làm thiếp đã chờ thật lâu. Thì với người đi tiếp, làm sao để người đi trước? Cho dù ta có chậm chạp hơn nữa, cũng không thể không nhận ra tình cảm, không sự kiên nhận trong chuyện này chứ. Đây là nữ nhân ta thích nhất. Đây cũng là nữ nhân mà ta một lòng tìm kiếm. Đây chứ là người trong mắt ta, nữ nhân so với ngôi vệ hoàng đế kia, cao hơn gấp bao nhiêu lần. Ta dân lạng hướng ông trời cầu xin, cầu người cho ta. Thêm một chút thời gian, ta thật không muốn rời xa hoạn nhi của ta. Ta nghĩ là lòng tham của ta. Lúc trước ta chỉ nói, chỉ cần nhìn thấy nàng một đần, chỉ cần nhìn nàng sống tốt. Nhưng mà giờ phút này, sự lưu lý của ta đối với cái thế giới này không thể nào đè nén được. Ta lưu lĩnh không phải là quyền lực, ta dành nửa đời để bảo vệ. Ta lưu lĩnh chỉ có đất nhân muốn đi theo ta trước mắt này. Ta tới đón nàng, ta nghe thấy giọng của mình có chút khang khang. Cho dù Hoại Nhi đi theo nam nhân kia thì thế nào? Cho dù Hoại Nhi có nữ Nhi lớn như vậy thì sao? Chỉ cần trong lòng Hoại Nhi còn có ta, ta liền làm ác ma một lần nữa, đọc lấy Hoại Nhi thì như thế nào? Sau khi ta chết sẽ xuống âm ti địa ngục sao? Chỉ cần, chỉ cần lần nữa cho ta mượn một chút thời gian, làm bạn bên cạnh nữ nhân mà ta yêu thương nhất là được. Cha, cha, con muốn ăn kẹo hồ lô. Điêm nhàng lôi kéo tay ta, hân phấn chạy đến nơi chỗ bà bán kẹo đường. atam giọng quán rồi sao? Ba cười hiếp mắt hỏi, thanh tạo mà bao lấy mộn sâu mức quả lớn. Nhiều hơn chút nữa, sẽ tràn ra mất. Ta khẽ mỉm cười, đưa cho nàng hai lượng. Đúng vậy, A Lan hôm nay kêu ta về sớm một chút. Bà chỉ lấy một phần tiền, đem phần dư lại, âm thầm đưa cho ta có chút tức giận trách. À tàm, sao người đáng trách như vậy? Chúng ta nhìn tiểu niềm nhàng lớn lên, loài cao đường này đưa cho nàng ăn cũng không sao. Hai vợ chồng các người kiếm tiền cũng không phải dễ dàng, trích lĩ cho mình tốt đi. Ta cực đầu nói tạ ơn. Những người nơi này luôn nhiệt tình chất phát như vậy, là những người ta yêu thích nhất. Trong nửa đời người ta gặp đến nay, ta quay đầu lại nhìn tiểu nữ nhi ăn cả một chút, trong lòng lại một trận cảm kích cùng mừng rỡ. Ta cảm kích trời xanh ưu ái với ta, đu lại nữ nhi cho ta cùng hệ nhi để ta lại có khả năng có chút liên quan cùng hệ gì. Các bỏ xa lầm lẫn năm đó thiếu chút nữa ta đã phạm phải. Ta ngẫn đầu, hính thở lấy không khí yên bình trong thông xóm này. Đã tới đây hơn một năm. đương nhiên ta biết Hoàng Nhi cùng nam nhân kia không có chuyện gì. Biết tiểu niệm nhạc thật ra là nữ nhi của ta. Càng biết ta thấy chút nữa đã giết chết hai tự của mình. Mặc dù ta thật không phải cố ý. Cho đến bây giờ nghĩ lại, nữ tâm của ta vẫn như trước, hết sức hối hận đau khổ. Ngày đó ta lại đem Hoàng Nhi đang mang thai đẩy ngã vào góc bàn. Nhưng ngược lại ta cũng hết sức may mắn. Hoàn hảo hai tử đi bình an. Nếu không ta nghĩ ta cùng hãy gì không thể nào vãn hồi được rồi. Ta hết sức cảm tạ hay vị cao nhân trong miệng của hãy gì. Nếu không phải nhờ bọn họ, sẽ rằng điện phận của ta cùng hãy gì sẽ bị các đứt mất. Cha, người nhìn xem, đó là tiểu hầu tử do người khác nhà. Ta nhìn lại theo ngón tay của nữ gì. Cái đó không xa, một thiếu phụ trong tay đang ôm một đứa trẻ hoa hoa khóc. Thiếu phục một tay khác cầm lại thượng gỗ tiểu hào tự chơi đồ cùng đứa bẻ. Tiểu An Nhi đại khái cảm thấy mới lạ nên ngừng khóc. Khanh khách cười đến vui vẻ thoải mái. thâm tình của ta cũng vui theo. Đồ cũng mình điêu khác khiến người khác vui vẻ. Ta tất nhiên sẽ rất vui mừng. Một năm nay ta ở trong thông này vẫn dùng việc khát đồ gỗ để kiếm sống. Người nơi này đều gọi ta là A Tam Khắc Gỗ. Đột nhiên ánh mắt của ta rơi vào trên cổ tai của thiếu phụ. Đó là một vòng tai cậu kiềm, dù không phải rất quý, nhưng khiến cho một nữ nhân không chút ánh hào quang nào cũng đẹp lên. Ta đột nhiên ý thức được đến người hoạn nhi không có bất kỳ trang sức nào. Các cả cây trồng cũng chỉ là một trăm đạm bạc Ta đột nhiên cảm thấy đau lòng. Hoại nhi của ta, hoại nhi của ta đang đeo những trang sức cao quý trên đời này mới đúng. Đồng thời cũng ủy khuất cho Hoại Nhi, nếu như ban đầu Hoại Nhi không đi theo ta, cuộc sống của nàng cũng sẽ không đau khổng như hôm nay. Ta móc ngân lượng mấy ngày này kiếm được bằng việc khắc hộ, quyết định tặng cho Hoại Nhi một phần lễ vật vậy. Bất dù hiện tại ta cũng không còn khả năng có thể cho Hoại Nhi những thứ vàng bạc châu báo kia, nhưng ta sẽ cho nàng tất cả những gì ta có. Rất xa ta liền nhìn thấy trước hàng rào. Và một thân ảnh màu lam, tuy mặt vãi thù nhưng cũng không che giấu được hương thơm của nàng. Phải gì giống như lúc trước, ở trước cửa nhà ôm nhu chờ đợi ta quay trở về. Cuộc sống của chúng ta yên bình như cuộc sống của đôi vợ chồng son Mà một năm qua cũng là khoảng thời gian ta cảm thấy vui vẻ nhất từ khi sinh ra cho đến giờ. Tiểu niệm nhạc thật vui vẻ chạy vào phòng, phải gì giúp ta gỡ cái hùa xuống. Đương, hôm nay là ngày gì? Làm sao làm nhiều món ăn như vậy? Ta đỡ hạn gì đi vào nhà? Tiểu niệm nhà nghiêng đầu kiệt quái, nhìn món ăn trên bàn, đặt câu hỏi. Ta nhìn lại trên bàn, và Bà bát mì nóng hội đang bốc hơi, viết trên là một chút hành thái. Trên bàn còn có trứng tráng rau hẹ, canh cải tráng nấu giấm, thậm chí còn có một khai nhỏ thịt kho tàu Mặc dù chỉ là một chút đồ ăn nông dần, Nhưng phải biết, những thứ này chỉ vào thời điểm năm mới, chúng ta mới có thể xa xỉ, mà nấu nhiều mỏ như vậy. Ta cũng cảm thấy kỳ quá nhìn Phải Nhi. Hôm nay là ngày tốt gì sao? Phải Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đầu của tiệm niệm nhàng, rồi sau đó ôm nhu nhìn ta. Niệm Nhi hôm nay là sinh nhật cha con. Ta sửng sốt, sinh nhật của ta, chiều này đã rất lâu rồi. Bị giam cầm. Trong chiêu hoa điện năm năm, có người nào sẽ nhớ chuyện này chứ? Trong lòng, liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Phải gì, thấy ta không nổi lời nào, làm như có chút ngưỡng ngùng cùng xin lỗi. Tướng cầm, thêm biết cái này, đớn kém so với, thịnh yến sinh thần trước kia. Nhưng những thứ này, tất cả, đều là do thiếp tự mình làm. Mình sợi, cũng chính là do thiếp nghiền ra. Ta nhắc tai nàng tới, phải gì, Kiếp này có nàng là đủ. Hoại Nhi giật mình trong nhảy mắt ôm nhu cười. Thiêm cũng vậy. Ta từ trong ngực móc ra một đồ vật đường bao bọc kỹ đưa cho Hoại Nhi. Hoại Nhi một ven kinh ngạc. Ta cười lấy vật tặng cho nàng. Hoại Nhi mở ra xuất hiện chính là một cây trăm ngọc sắc thúy. Trên phần đuôi có bồ ti quấn xung quanh. Loại ngọc kia mặc dù không phải là loại ngọc thuần thiết nhớt. Nhưng cũng là do ta tỉ mị chọn lựa, dùng tất cả năng lực trên người mới mua được. Anh Nhi thật lâu không nói lời nào, ta sốc ruộng cho nàng không thích. Thận xin lỗi, phải gì? Sau này ta sẽ cố gắng kiếm tiền, mua đồ tốt hơn cho nàng. Phải Nhi lắc đầu dơ lên, thiếm sức thích, tướng công, giúp thiếp cà trăm lên đi. Cá rắc ràng, nhìn thấy trong bắt nàng lỏng cảnh. Xuân qua, mãi tóc đen bóng mềm mại cũng hại gì? Ngọc Trầm được cố định ở khe hở. Đẹp không? Hoại Nhi hỏi ta. Ta cực đầu si mê nhìn nàng. phải Nhi của ta, bất kể bộ dạng như thế nào, cũng vẫn xinh đẹp như vậy. Vẻ mặt phải Nhi xuất hiện một chút khấn hồng, vứt ve cay trầm. Động tác kia giống như đang sờ một thứ bảo bối gì đó. niềm vui xứng trên mặt. Trước kia, ta chưa từng thấy quà. Ở trong cùng, ta ban thực rất nhiều trăng bảo cho Hoại Nhi. Nhưng chưa từng thấy qua Hôm nay đang vì cây trăm này Mà vui mừng như vậy Tiễn niệm nhàng cũng vỗ tai Đẹp quá, nương thật là đẹp Hoài Nhi ngẫn đầu cười đến rực rỡ Tứng còm, ăn cơm đi Món ăn đã ngủ rồi Thì đến phòng bếp bưng tường lên Vừa nói liền đi xuống phòng bếp Tắt cùng nữ Nhi vừa ngồi xuống Liền ngay bên ngoài truyền đến một giọng nước mát lạnh Có người ở nhà không? Ta xin một chút nước Có thể không? Ta sửng sốt. Thanh âm này, ta làm sao có thể không biết chứ? Đi ra ngoài cửa, đứng bên ngoài hàng rào, chính là hoàng hậu mất thích năm trước, củ hoàng triều, cờ thất nhạc. Nàng nhìn thấy ta, rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Nhưng nhóc con bên cạnh lại vui vẻ gọi một tiếng. Bá bá lại gặp người ở đây. Ta đây nhìn qua, đai hoàng tử đã chết trong truyền thiết. Giờ tên lực dư thừa đứng cạnh mẫu thân nhà mình Một bộ chàng xưng khí dò dào Muốn bao nhiêu tinh thần Điền bấy nhiêu tinh thần Đứa nhỏ này so với ba năm trước đây Đã cao lên rất nhiều Sông khuôn mặt vẫn như trước ngọt ngào như vậy Người ở nơi này Vậy tâm tị của ta đâu Nữ nhân này từ trước đến nay Không bao giờ biểu lộ tâm tình Lúc này lại kích động Đang nói giọng của Hoại Nhi truyền ra Tướng công là ai vậy? Từ phòng bếp đỡ lại, nàng đi ra. Và nhì cùng nữ nhân kia trong thời không có phản ứng. Rồi sau đó, nữ nhân kia vỡ vào, và nhì cũng chạy ra ngoài. Nhìn thấy đôi tỉ mùi âm chặt nhau trong viện, ta đột nhiên cảm thấy ghen tị với nữ nhân kia. Có thể có thông bộ sự yêu thương của hãy nhì. Ta biết, cái từ sau khi truyền tin tức đế hậu mất tích, và nhì vẫn lo lắng cho nàng. Tam tỷ, tam tỷ, ta tìm tỷ đã lâu. ngỡ nhân kia hoàn toàn giống như một đứa trẻ nhẹ lên. Làm sao, tỷ lại ở chỗ này. Tỷ sống khó tốt không, tên kia có bắt nạt tỷ hay không? Hoài Nhi cười nói muội hỏi ta liên tục như vậy, ta trả lời thế nào đây? Nhưng lại nhìn thấy tiểu thức một sống sót như vậy, tam tỷ liền yên tâm. Đang lúc này, ta đột nhiên cảm giác được có trận lệnh khí đánh tới. Ngẫn đầu Một nam nhân vẫn bạch y Đang đứng trước hàng đào Dù nhàng là đẻo Măng cũng là đẻo Chỉ nghe âm thanh kỳ quái của ái nhàng Cha làm sao người đuổi đánh nhanh vậy Giữa lòng bàn chân Lại càng xinh giỏ Chạy đốn tới bên cạnh thất nhà Ta nhất thời hiểu rõ ra Cái bộ dạng này của vân lẫm Mới là bộ dạng thật sự của hắn đó Ta thế nhưng Cho tới bây giờ mới biết rằng vân lẫm chính là đương gia chiến gia Nhưng ta không rõ ràng lắm chính là Rốt cuộc bộ dân nào Mới là diện mạo chân thật của hắn đây Vân lẩm nhanh nhạt Qué qua ta một cái Giống như nhìn thấy người xa lạ Chỉ không giữ mà nhìn thẳng đến chỗ tất nhàng Đang ôm Hoại gì Ta lập tức lên mấy bước Bảo vệ Hoại gì Ánh mắt của Vân lẩm khiến cho ta quảng sợ Ta sợ mất đi Hoại gì Tất nhà quay đầu lại Nhìn một cái vẽ mặn bất đắc dĩ Lão già Thiếm ôm tâm tỷ của thiếp. Người không nên ăn dấm lung tung như vậy đâu. Ta như thế mà lại sợn sợ. Ánh mắt kia của Vân Lẩm là ngang sao. Vân Lẩm mấy bước mượt tới đây kéo thất nhàn ra. Nàng chỉ có thể âm ta. Ta há to miệng. Người nam nhân này lại có thể tùy hấn mà nói ra lời trẻ con như vậy sao. Nhĩ nhiên bữa cơm này tự nhiên tăng thêm ba người. Mà bên trong bữa cơm Thất nhàng cùng Hoàng Nhi vẫn nói chuyện không dứt. Thất nhàng nghe được người mang Hoàng Nhi ra khỏi cung năm đó là một tự lão đầu và một xám lão đầu. Chiếc đũa trong tay thất nhàng đời xuống và lên âm thanh đinh đàn. Hai lão từ kia bấy mà lại nhức khoát không cho nàng biết chuyện quan tâm như vậy. Thất nhàng ngồi thật chặt bên cạnh thất nhàng là một đoạn thái cảnh giác đến xa vần làm Nghe nói từ tử này đem thất nhàng lừa ra khỏi nhà. Vân lãm liền đuổi theo thầy tử tới đây. Mà ta, lai tỉ mỉ bắt đầu nhìn dưỡng mạo của Vân lãm. Ta đang xuyên nghĩ hẳn rốt cuộc là như thế nào, khí phách như thế nào. Cùng ta đang giành đã nhiều năm qua. Cuối cùng, ta chỉ là vua có ba năm, liền rời khỏi quyền lực tốt mà người mong muốn. Vân lãm thông để ta một cái, tầm mắt vẫn ôn nhu dần lại trên người thất nhàng bên cạnh. Thỉnh thoảng vì thất nhàng mà cấp thức ăn nhiều hơn cái này trên người hắn không có bất kỳ sự sắc xảo nào cả, dường như một trượng phu bình thường mà ta đã nhìn thấy. Thất nhàn quay đầu lại, ngân hắn cười một tiếng, sau đó ta liền thấy được trong ánh mắt của Vân Lâm xuất hiện ánh sáng lấp lánh. Ta đột nhiên có chút hiểu rõ, có vị đễ vương tức là cám dỗ vô hạn, nhưng làm sao có thể so với cái quay đầu lại cười một tiếng của người trong lòng này. Đạo lý này không phải ta Cũng rất rõ ràng sao Ta nhìn về phía Huệ Nhi Huệ Nhi dường như cảm ứng được Đồng thời xoay đầu lại Nhẹ nhàng cười một tiếng Ấm áp như vậy Giống như ngày xuân ngàn chậm sáng rực Vì nhưng mà như vậy Ta nguyện ý chá là con bơm bướp kia cho dù chết Cũng muốn đốt lên một ngọn lửa xung vầy như vậy Cuộc sống của chúng ta Điền trôi qua bình an như vậy Ta là người khác ngộ ở thôn quê băng theo thê tử nữ nhi từ từ trải qua cuộc sống. Thê tử ôn nhu hiền lành, có tự nhi hiểu chuyện biết điều. Ta cảm thấy rất vui vẻ, nhưng luôn sợ một ngày nào đó tỉnh lại, hết thảy mọi chuyện sẽ hóa thành bột nước, sau đó ta phát hiện cuộc sống tốt đẹp bao nhiêu của mình cũng chỉ là một giấc mộng. Dù sao, ta là người như vậy, còn có thể trộm được hạnh phúc, có thể khiến thần linh tức giận hay không. Nhớ tới lúc thất nhàng rời khỏi, Nói với ta, người chỉ là tuần tàm, chỉ là tỷ phụ của ta. Ta nghĩ nàng đại khái phát hiện sự bất an của ta. Nhưng cũng đúng, tâm thư của nàng tinh tả như vậy, có thể không biết được sao. Hãy như cũng biết, có một ngày nàng nói với ta. Tướng công chúng ta đi đến nơi khác đi, đến một nơi không có bất kỳ người nào, chỉ có một nhà ba người chúng ta ở cùng một chỗ. Nàng lương thiện như vậy, tiền lương đến nỗi kiếp mỗi lần ta đều muốn khóc. Ta lắc đầu, nổi nơi này rất tốt. Ta biết, nàng đổi với chỗ này, còn có mũi mũi của nàng, không thể nào từ bỏ được. Ta có thể nào, khiến cho hoạch nhi vĩnh viễn, không thể nhìn thấy mũi mũi, mà nàng luyến tiếc nhất đây. Cà gãi ba tiếng, ta mặt mắt ra. Theo thói quen, ta nhìn vào bên trong, nhưng là trống rộng. Ta nhất thời luống cuốn, chân không, tự nhiên nhảy xuống giường. Hoạch nhi, hoạch nhi, Quả nhiên những thứ tốt đẹp kia lại là cảnh tượng trong mơ hay sao? Tướng công thiếp ở chỗ này. Quả nhiên nghiêng đầu ở phía trước. Thể tương ảnh quen thuộc kia ta đây mới thở vào một cái Nhìn quả nhiên, mái tóc dài chưa chảy, ta đi tới cầm lấy lượt. Ta giúp nàng chạy tóc. Quả nhiên tinh ngạc sững sờ không dứt. Tấn công! Ta bắt đầu làm công việc của thủ hạ. Tóc của hẹn gì giống như to lụt trơn bóng. Chảy đầu cho nàng, ta chân thật cảm nhận được phải nhi đang ở bên cạnh ta. Xuyên thấu qua chiếc gương, ta trông thấy văn mắt của nàng có chút đỏ lên. Vậy như sau này, ta mỗi ngày đều giúp nàng chảy tóc. Yên lặng một lát, ta nghe thấy giọt nổi có chút nghẹn ngào của nàng. Được. Mặt trời dần dần lên cao, chứa vào bên trong phòng trốt. Ta yên lặng hướng về phía thần linh thiên diễm thỉnh cầu. ta chấp nhận Đem đời sao, kiếp sao, sao nữa, chuột tội. Kiếp này cho tam mượn có được hay không?